Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube chị Dậu chuyên mục độc truyện. Và đến mức chị Dậu ngày hôm nay thì hân hạnh tiếp tục cử đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo. Những diễn biến sẽ có trong tập 7 của bộ truyện Trinh thám kinh dị và tâm lý xã hội của tác giả Kim Tâm Long có tựa đề Mặt nạ trắng. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung thưởng thức tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi xem xong thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được tập 8 một cách sớm nhất nhé. Và hãy follow Fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook để chúng ta nghe được nhiều tập truyện trong vòng một ngày mà không có chứa quảng cáo. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập 7 của mặt nạ trắng. Dương lái xe về đến nhà sớm hơn thường ngày nhờ có sự giúp đỡ của người bạn mới quen trong công việc. Điều này khiến anh hào hứng và vui vẻ hơn nhiều. Vốn là người sống khép mình nên hầu như không có bạn bè. Hình như mọi người cũng không thích làm bạn với anh thì phải. Nhưng cũng chẳng sao. Anh đã quen với việc lủi thù một mình khi đi làm việc và chỉ vui vẻ khi về nhà thôi. Đã 7 giờ sáng nhưng trời vẫn khá âm mồ. Những đám mây trên bầu trời nặng chỉ như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Anh đưa tay lên tre miệng ngáp, mắt đã mờ đi vì buồn ngủ. Người cảm thấy nhức mỏi hơn mọi khi. Đáng lẽ có hai người quân hàng phải đỡ mỏi hơn chứ nhở. Mình còn vác ít hơn ông bản kia cơ mà. Chắc do sức khỏe đã yếu hơn trước rồi chăng? Miệng anh lầm bầm thắc mắc rồi tự bật cười. Tay cầm túi bánh mì và hộp sữa dầu ế ngoài mở cửa bước vào. Một căn nhà nhỏ với diện tích 20 m vuông làm bằng gạch khá cũ. Tuy nhiên lại có một khoảng sân tương đối rộng. một chân đã đặt vào trong nhưng anh vội quay ngoắt người lại nhìn sang bên tay trái hàng rào bằng nứa để ngăn cách nhà anh và mảnh đất của nhà bên cạnh đã bị ai đó mở ra điều này khiến anh không hài lòng vì nơi đấy có mấy ngôi mộ của người hàng xóm dương bước nhanh tới anh đóng lại hàng rào vào buộc dây cẩn thận đảo mắt nhìn quan quan sát một lượt có lẽ những thành viên trong gia đình họ sau khi chết đi sẽ tập trung chôn tại dẻo đất đó để được quây quần bên nhau. Còn khoảng sáu bảy ô đất còn trống, bên cạnh năm ngôi mộ đã được xây cất, thỉnh thoảng họ vẫn thắp hương cúng bái. Anh tạc lưỡi rồi quay về, đặt túi đồ ăn lên bàn, tay bật đèn sáng rồi ngó nghiêng. Mẹ ơi, anh ngồi thụp xuống cái ghế gỗ, rót một cốc nước đầy rồi ngửa cổ tu một hơi cạn. Hôm nay về sớm thế à? Đan gì chưa? Thấy Dương đã rửa người gà vào ghế Mơ màng nhắm mắt Bà Xuân nói lớn hơn vào trong tắm giặt đi đã Mồ hôi ướt thế kia mà đã ngủ rồi Cẩn thận ốm ra đấy thì khổ Con ăn rồi Hôm nay thích người mỏi quá nên chỉ muốn ngủ Anh lơ mơ nhìn mẹ rồi dặn Con mua bánh mì và sữa tươi đấy Mẹ ăn luôn cho nóng Đã bảo không phải mua gì cho mẹ rồi cơ mà Mẹ từ nấu bữa sáng cho đã tốn kém Giọng bà chợt buồn bã cùng với tiếng thở dài Dương vội vàng ngồi dậy Anh nhìn mái tóc dài điểm bạc Thân hình gầy guộc Và những nếp nhăn đã hẳn trên khuôn mặt bà Tối qua con thấy mẹ ho nhiều lắm đấy Để chiều con đưa đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào Có bệnh nhưng không bao giờ mẹ chịu đi khám Lúc nào cũng sợ tốn tiền Con đủ lo cho mẹ là được chứ gì Bà Xuân cười vui vẻ mắt bà như sáng lên niềm hạnh phúc rồi xua tay đêm qua trời trở gió lạnh nên mẹ ho một chút thôi bệnh thời tiết chưa làm sao mà phải khám thôi dậy lau khô người thay quần áo đi rồi hãy ngủ vừa nói vừa kéo đứa con đứng dậy bà khái mỉm cười nhìn theo siêu đang vươn vai lững thững bước vào trong phòng tắm dáng bà gầy tần tảo nét mặt nhân hậu nhưng lúc nào cũng thoáng buồn Nhất là đôi mắt thâm cuồng mệt mỏi Dương đã tỉnh táo hơn Sau khi tắm nước nóng Anh vừa lấy khăn lau khô tóc Vừa bước ra ngoài phòng khách Đêm qua con gặp Anh dừng lại vì không thấy mẹ đó Đèn cũng đã tắt Chỉ còn lờ mờ chút ánh sáng bên ngoài Trứng vào ô cửa kính khép hờ Tắm xong thì đi vào đi ngủ đi Để mẹ con dọn dèm một chút Dòng bà nhẹ nhàng từ đằng sau Dương quay lại theo mẹ đang lôi húi hính cầm bộ quần áo lấm lem mồ hôi của mình. Tay đã toàn thoát đổ nước và xà phòng vào trong cái chậu to để giặt. Trời sắp mưa rồi, mẹ cứ để đấy. Lát dạy con tự làm cũng được. Anh thở dài ngồi xuống bên cạnh nhìn mẹ. Cũng phải giặt trước. Tạnh mưa thì mang ra ngoài sân phơi cho nhanh khô. Đêm đi làm còn có đồ sạch mà thay. Con định kể với mẹ chuyện này. Có chuyện gì vậy? Bà đáp, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên Đêm qua đi giao hàng ấy, Trên đường con gặp hai mẹ con Ở làng bên sang đây Nhìn họ tội nghiệp lắm Hai mẹ con Trông họ thế nào Nhìn chị ta có vẻ nghèo khổ Nét mặt sợ xịt Còn đứa trẻ thì có vẻ nhút nhát và yếu ớt Họ giống như là đang chạy trốn thì phải Ai, Nhưng con nghĩ chị ta là người tốt Đang đi tìm việc làm thôi Tìm việc làm Mắt bà đã mở to tròn Vâng Đứa trẻ chắc chỉ khoảng 5-6 tuổi gì đó Chị ta còn có mang theo cả một túi quần áo cũ nữa Thế bây giờ hai mẹ con họ đang ở đâu? Con cũng không biết ạ Nhưng trước đó con đưa họ đến nghỉ tạm ở ngôi miếng hoang để chờ trời sáng Sau khi xong việc con có quay lại nhưng không tới đâu nữa Chắc họ đã bỏ vào chợ tìm việc làm rồi ngồi miếu hoang. Lần này giọng bà hoảng hốt, nhìn trầm trầm vào Dương đầy vẻ lo lắng. Con có chắc chắn những chuyện cô ta kể lúc đó là thật không? Hay con nghe nhầm? Dương cũng ngạc nhiên khi nhìn thái độ của mẹ. Anh bật cười lớn. <cười> Chẳng lẽ con đi bịa ra cái chuyện ma quỷ cho nó vui à? Mẹ không nói như thế. Ma quỷ làm sao mà nói chuyện được như vậy chứ? Chỉ lo đêm hôm khuya khoát, đường vắng vẻ. Chẳng may gặp phải người xấu thì nguy hiểm lắm. Từ lần sau trở đi, nếu xảy ra điều tương tự, cũng không nên can thiệp sâu. Đề phòng vẫn hơn. Làng này đã xảy ra nhiều vụ án mạng của ban đêm rồi. Vâng, con phân biệt được đâu là người xấu, đâu là người tốt mà mẹ. Mẹ đừng có lo. Nhưng mà con sẽ cẩn thận hơn ạ. Dương đáp. Thôi con đi vào ngủ đi, đừng có nghĩ nhiều nữa Nhất mặt nghiêm nghị hơn đã thể hiện rõ trên khuôn mặt của bà Dương đứng dậy và lý nhí nói Vâng ạ Rồi bước thấp bước cao trèo lên giường Anh nằm xuống rồi kéo tấm chân mỏng lên đắp ngang người Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của hai mẹ con đêm qua vào ngôi miếu Đôi mắt đượm buồn của người phụ nữ Và đứa trẻ đó ngơ ngác nhìn anh Vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa thân thuộc hoàn cảnh của cô ta cũng thật đáng thương dương thấy được phần nào số phận của mình trong đó vì anh cũng không có cha bên cạnh như những người khác thật khó hiểu nhưng chắc chắn họ không phải là người xấu mẹ cứ lo lắng quá miệng anh khái lẩm bẩm đang lơ mơ chỉ vào trong giấc ngủ dương khái giật mình vì tiếng sấm vang lên cũng là lúc trời đổ cơn mưa lớn Tiếng góng cửa rội vào gấp gáp từ phía bên ngoài. Dương kéo chăn trùm kín đầu không muốn nghe. Trong lòng cảm thấy có chút bực bội vì bị làm phiền vào lúc này. Bước chân quen thuộc của mẹ anh đang chạy ra mở cửa. Xin lỗi, chị hỏi ai vậy ạ? Chị không nhận ra tôi nữa sao? Một người đàn bà lớn tuổi, thân hình mập mạp đứng trước cửa nhà, đang nhìn trầm chầm, chầm vào mặt người đối diện. Câu hỏi của bà ta như một người quen cũ lâu ngày gặp lại. Vâng, tôi chưa nhận ra. Chị là... Mẹ Dương nheo mắt chăm chú nhìn. Tôi có thể vào được chứ. Trong nhà sẽ nói chuyện cụ thể hơn. Thắng chút ngập ngừng, nhưng cánh cửa cũng dần mở rộng ra. Người khách lạ nhanh chóng tín vào và ngồi xuống ghế. Mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Giọng của hai người đàn bà đã nghe rõ hơn. Vì không lẫn với tiếng mưa bên ngoài sau cánh cửa được khép lại Khiến Dương cũng bị thu hút bởi nhà đã lâu lắm rồi không có khách tới thăm Anh vảnh tai chăm chú lắng nghe câu chuyện Được vọng vào từ phòng khách bên ngoài Ngăn cách bởi một cái tủ gỗ với rừng ngủ của mình Tôi đã đi tìm chị làng bên Nhưng mà hóa ra chị đã chuyển về đây Chắc cũng khoảng 10 năm rồi nhỉ Chị tìm tôi Dương đã nghe giói giọng mình ngạc nhiên như thế nào Đúng là tôi đã về đây được 10 năm Nhưng sao chị biết mà tìm Chị là ai Vừa nói bà Xuân vừa rót cốc nước Thủy tinh mời khách Hiện tại hoàn cảnh của tôi Cũng đã giống như chị Có nhiều việc xảy ra từ quá khứ Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao Vậy nên tôi cần phải nói chuyện với chị cho rõ ràng Như vậy thì tôi mới có thể yên tâm Còn tôi thì đang không hiểu chị đang nói cái gì Có thể chị đã nhận nhầm người rồi Xin mời chị về cho Nghe dầm cũng có thể hiểu rằng Bà đang mất kiên nhẫn Về câu nói của người khách lạ Nhầm <cười> Người khách cười như nét mặt là chua chát Tôi là Hương Nữ hộ sinh tại trạm y tế xã hơn 20 năm về trước Sao Chắc chị đã nhớ lại rồi chứ Chị còn biết rõ hơn tôi và tất cả mọi người Bàn tay run run của bà Xuân đang cầm cốc nước Tự nhiên giật mình rơi xuống đất Sau câu nói của người khách tên hưởng kia Ở trong Dương cũng giật mình vì tiếng cốc thủy tinh bị rơi vỡ Mẹ anh là người cẩn thận Chắc chắn phải có chuyện gì đó Rất xúc động Hoặc thật sự sốc Thì mới khiến bà mất kiểm soát đến như vậy Anh đã choàng người ngồi dậy định chạy ra bên ngoài Xem người khách kia là ai Nhưng rồi có điều gì đó giữ anh lại Và quyết định ngồi yên để nghe tiếp câu chuyện Xin lỗi tôi không biết Tôi không biết gì hết Xin mời chị đi ngay Hãy để cho chúng tôi được yên ổn. Bà xuất đứng phát dậy Giọng luống cuống không giữ được thái độ bình tĩnh như thường ngày Cô vẫn cố tình lảng tránh mọi chuyện Chị định đe dọa để tống tiền tôi không? Tiền? Tôi nghĩ tiền bạc bây giờ đối với chúng ta đã không còn quan trọng nữa rồi Mọi chuyện cần phải được sáng tỏ Chị đi ngay ra khỏi nhà tôi Tôi không hiểu chị đã nói gì Lần này giọng nói của bà như đã hết toáng lên Người tên Hường cũng miễn cưỡng đứng dậy Chậm rãi bước ra phía cửa Chị đã giấu bí mật này hơn 20 năm rồi Đã đến lúc mọi chuyện cần phải kết thúc Trước khi đi, bà ta còn quay lại nhìn như hăm dọa với giọng khá điểm tĩnh. Có như vậy, cả tôi và chị mới được thanh thản. Nếu không, chúng ta sẽ phải sống mãi như thế này, trong sự dày vò và cán dứt. Tôi sẽ còn quay lại nữa. Tiếng đóng cửa mạnh cùng với tiếng sấm ngoài trời như rội và tai bút nhói. Dương bật dày trong sự ngỡ ngàng hoang mang. Anh gión rén nhìn ra ngoài. Mẹ anh đang ngồi ôm mặt khóc ngẹt ngào. Chưa bao giờ anh thấy mẹ mình như vậy. Người đàn bà kê là ai? Mẹ đang giấu bí mật gì mà phải hoảng sợ đến mức như thế? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bối rối. Anh lặng người nhìn mẹ khóc. Trong lòng dấy lên sự thương cảm vô hạn. Mẹ! Vừa nghe thấy con trai nói, bà vội vàng lau nước mắt. Miệng cố nở nụ cười miến cưỡng và khuôn mặt nặng trĩu. Tưởng con ngủ say rồi chứ. Mưa lớn quá. Rồi bà đã quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Dương vẫn nghe được tiếng sụt xịt qua giọng nói của bà. Có chuyện gì về không mẹ? Chuyện... chuyện gì đâu. Bà Xuân luống cuống cúi xuống đất nhặt mảnh vỡ của cốc nước cho vào cái túi nhỏ. Còn thấy có người vừa vào nhà mình. À, họ nhầm nhà mà con Mẹ không biết bà ta là ai Bà vội đứng dậy đi vào bên trong Đưa vạt áo lên lau nước ở khoái mắt Rồi bỗng ngập ngừng quay lại mỉm cười Giọng ngắt quãng từng câu một Mưa, mưa, mưa thế này sẽ ngập hết đường Cũng may là tối nay con không phải đi làm Thôi, và ngủ tiếp đi cho đỡ mệt Mẹ phải dọn dẹp rồi còn nấu cơm Thái độ của bà làm Dương càng lo lắng hơn Chân bước nhanh theo sau anh nói Mẹ đang giấu con điều gì vậy không? Giấu con? <cười> Tất cả những việc mẹ làm từ trước đến giờ đều là tốt nhất cho con Vâng, con biết Nhưng lúc nãy con có nghe được câu chuyện người khách kia nói với mẹ Mẹ đã nói rồi Bà ta nhận nhầm người Những câu nói đó chính mẹ cũng không hiểu gì cả Con đừng quan tâm làm gì. Mặt bà bối rối nhưng đã nhanh chóng chấn tĩnh là được. Nếu người ta nhầm thì tại sao phải xúc động như vậy? Con chưa thấy mẹ như thế bây giờ. Mẹ không biết phải giải thích thế nào cho con hiểu. Vừa nói xong, bỗng nhiên tai bà như ù đi. Người loàng choạng như sắp ngã. Chắc là mẹ bị tụt huyết áp rồi. Dương hốt hoảng đỡ bà vào giường Anh sờ chán và tay đã thấy lạnh ngắt Sáng nay mẹ lại quên uống thuốc rồi đúng không? Mẹ nằm nghỉ một lúc là khỏe Con đóng hết cửa sổ lại Đừng để gió lùa vào Bà Xuân gắng gượng nói nhỏ từng chữ Mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi Dương khẩn trương làm theo lời mẹ dặn Rồi chạy lại lấy lọ thuốc trong tủ Anh cẩn thận dìu bà ngồi dậy Nhìn thấy mẹ đã uống thuốc rồi nằm ngủ Anh mới thấy lòng mình yên tâm hơn một chút. Dương nói thì thầm khi cầm bàn tay của bà nắn nhẹ nhẹ. Dù biết bà không thể nghe thấy lúc này. Dù những câu người ta nói là sự thật hay có thế nào thì con cũng không quan tâm đến nữa. Con chỉ cần mẹ luôn mạnh khỏe thôi. Dương lướng thững buồn bã bước ra phòng khách. Đôi mắt đã đỏ hoe vì thương và lo cho sức khỏe của mẹ ngày một yếu hơn. Ngoài trời vẫn đang mưa như chút nước. Anh tựa người vào ghế, ngửa mặt lên nhìn năm chưa vào trần nhà. Đầu óc càng lúc càng trống rỗng, nhè bỡng, giờ chập chờn rơi vào giấc ngủ. Lúc nào không biết. Đêm hôm đó dù mưa đã tạnh khá lâu, nhưng khoảng sân gạch nhà dương vẫn ngập nước đến ngang bắp chân, lá cây, bùn đất cuốn vào, khiến có mùi hôi tanh ẩm ướt từ làn nước bẩn đục. Anh mặc chiếc áo khoác gió, tay cầm đèn pin, sắn quần lội bỉ bóm để kiểm tra một lượt. quanh chiếc xe tải nhỏ đã được phủ bạt kín mít bầu trời đêm lành lẽo và u ám mảnh trăng lơ lửng khuất sau ngọn cây lúc mờ lúc tỏ dương bước vào trong nhà dáng mẹ anh hiền lành đang ngồi đan áo dưới ngọn đèn dầu đã cháy quá nửa mất điện rồi sao mẹ không ngủ đi Mai trời sáng giờ làm cũng được anh nhắc nhở nhưng có vẻ như bà không nghe thấy khuôn mặt trầm buồn vẻ tư lự Đôi bàn tay vẫn đan chiếc áo len một cách chậm rãi Đều đều nhưng vô hồn Rốt của người đàn bà hôm nay đến nhà là ai? Liệu có phải mẹ đang che giấu một điều bí mật gì? Dương nghĩ thầm trung bụng Anh thắc mắc nhưng không dám hỏi Vì đã dặn lòng không nhắc đến vì sợ mẹ buồn Bỗng nhiên bà ngừng lại giờ thở dài náo nề Nhưng khi phát hiện ra Dương đứng đó nhìn Bà trần mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi Sao vậy? Con có chuyện gì để nói với mẹ? Không ạ. Con vừa ra ngoài kiểm tra xe thôi. Dương nói vội để lảng tránh. Anh đi thẳng vào trong. Và lúc sau quay ra với một chậu nước ấm. Mẹ ngâm chân cho khỏe rồi đi ngủ. Dương đặt chậu nước xuống. Mùi nước ứng nồng ấm bốc lên thơm dịu và thoải mái. Bà Xuân nhìn con rồi thở dài, nhưng nét mặt rất vui. Lần sau cứ để mẹ tự làm cũng được. Cả đời mẹ vất vả nuôi con khôn lớn. Việc chăm sóc mẹ là bổn phần của con. Dương tháng đôi tất của bà. Anh buồn giàu nhìn đôi bàn chân gầy guộc, chai sản của mẹ đang ngâm trong nước. Bàn tay nán bóp nhẹ nhàng, giọng anh bồi ngồi. Dạo này con thấy mẹ gầy hơn trước, chân cũng đã yếu hơn. Bà Xuân chỉ mỉm cười xúc động. Tay xoa vào đầu con ngập ngừng và nói Mẹ chỉ lo cho sức khỏe của con <cười> Sức khỏe của con Con có làm sao đâu mà mẹ phải lo Mẹ phải quan tâm đến chứng bệnh đau đầu của mẹ cái kia Phải chịu khó uống thuốc đều Chứ cứ như sáng nay làm con sợ lắm Bà Xuân dừng tay lại Khẽ lắc đầu khi thấy thái độ của con Và nói Bà chỉ muốn dặn đề con Cố gắng sống tốt Sẽ gặp được điều lành. Hại người sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu quả báo. <cười> bà mệt mỏi xoay hai tay lên đầu. Dương lao lên giường. Cơ một lúc lại xoay người sang bên trái. Rồi lại xoay sang bên phải. Nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Dù đã cố không nghĩ đến chuyện người khách đến nhà sáng nay. Nhưng những câu nói của bà ta. Vẫn như đang nói bên tai. Càng lúc càng khiến anh trần trọc và xanh rất không yên. đang miên man suy nghĩ anh chợt nghiêng đầu chú ý lắng nghe hình như có tiếng bước chân lội nước từ ngoài dân vọng vào âm thanh đó mỗi lúc một gần hơn giờ chợt im bặt khi đến sát cửa nhà chiếc cửa sổ bỗng nhiên từ từ mở ra kèm theo tiếng gió thổi vù vù. những cành cây trước nhà cũng rào rào lay động một luồng sáng nhạt ngay lập tức được lùa vào từ phía bên ngoài làm căn phòng tối tăm bắt đầu được nhìn lờ mờ Hóa ra không phải chỉ mình Dương nghe thấy điều đó Ngọn đèn dầu được tháp lên Ánh sáng vàng nhạt của nó đã bị át luồng sáng ua vào từ cửa sổ Dương cũng ngồi dậy Đôi tay như căng ra để nghe Sao lại đến giờ này nhờ? Hay là bà khách sáng này quay lại? Anh nghĩ thầm Cái bóng của bà phủ ra trên bức tường cũ loang lổ, Với mái tóc xóa ngang lưng Đang cầm ngọn nến gión rén đến về phía cửa sổ Bà Xuân hỏi nhỏ Ai đấy? Nhưng mà không nghe thấy tiếng trả lời. Bà đưa ngọn nến lên cao. Nheo mắt và nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên bà kêu lên một tiếng. "ối!" Rồi hoảng hốt lùi lại. Luống cuống ngã xuống đất. Khi nhìn thấy có một bóng người đang đứng ở cửa sổ nhìn vào. Ngọn đèn đổ xuống đất nhưng chưa tắt. Làm cái bóng của bà hắt lên tường liêu siêu lợn trọn. Mẹ làm sao thế? Nghe thấy tiếng hét. Ngay lập tức Dương vội lao ra đỡ lấy bà Xuân. Anh cảm thấy gió bắt đầu lùa vào mắt lạnh. Bà Xuân vội vàng nhặt ngọn đèn dưới đất. Miệng bà bối rối. con người đứng... đứng ở cửa sổ. Một tay chỉ về phía cửa sổ. Một tay vẫn run run. Làm ngọn nến chập chờn cháy không đều. Dương bật dậy khỏi chỗ ngồi và tín lại kiểm tra. anh ngó nghiêng tìm kiếm nhưng không thấy ai chỉ có tiếng lao xao của mấy ngọn cây đang đung đưa theo gió hắt cái bóng của mình vào nhà qua cánh cửa rẽ Trang khuya lạnh lẽo làm gì có ai chắc mẹ nhìn nhầm mấy bóng cây ngoài kia rồi dương nhìn nét mặt bà vẫn chưa hết hoảng hốt anh nói tiếp thôi mẹ vào phòng ngủ đi để con ra ngoài kiểm tra xem thế nào không rõ ràng là là là, là có bóng người mẹ không thể nhầm được chắc là đang nói bà trần ngừng lại khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ dường như đã căng già hay là bà dừng lúng túng sao vậy cũng có thể là có ai đó đến tìm mẹ anh khẽ liếc nhìn bà qua ánh ngỏ nến đã được đặt trên bàn giọng anh nhỏ hơn còn thấy bà khách sáng nay đã nói rằng sẽ quay lại mà Điều anh nói Cũng là Điều mà bà lo sợ Thôi được rồi con đi vào bên trong đi Mẹ muốn yên tĩnh một chút Bà thở dài khi nhìn thấy mặt Dương đang ngạc nhiên Hai tay bà đan chặt vào nhau Nhưng vẫn rừng rừng Có thể nào cũng không liên quan đến con Không liên quan Đúng Đó là chuyện của người lớn Mẹ sẽ kể cho con khi giải quyết xong tất cả Bà nghiêm giọng rồi nhìn thẳng vào mắt con. Bây giờ mẹ chỉ muốn ngồi một mình thôi. Dương miễn cứng đứng dậy sau khi đáp nhẹ. Vâng. Tâm trạng dối bời khi ngồi xuống giường. Vậy là chắc chắn câu chuyện hôm nay nghe được là sự thật. Chứ không phải là nhầm lẫn như ban đầu khi mẹ anh nói. Điều quan tâm lo lắng nhất bây giờ với anh là sức khỏe của mẹ chứ không phải là cần biết chuyện bí mật đã xảy ra trong quá khứ. Hơn 20 năm về trước. Anh nhìn chầm chầm vào tường để giói theo mẹ qua cái bóng của bà hát lên đó Và Xuân đứng dậy Cánh cửa nhà đã mở rộng ra Căn phòng lại chờ tối lờ mờ về ngọn đèn đã bị gió lùa vào thổi tắt Dương bồn trồn đứng dậy Định theo mẹ đi ra Nhưng nghĩ đến thái độ của bà lúc nãy nên lại thôi Dù trong lòng lo lắng không yên Mẹ nói cũng đúng Chuyện của người lớn để họ tự giải quyết Mình cũng chẳng biết gì để mà can thiệp Dương đan hai tay vào nhau và mềm lầm bầm Anh ngồi xuống thấp thòm chờ đợi mẹ quay lại Âm thanh của bước chân lội nước bì bõm có vẻ vội vàng hơn Như người đang đi nhanh phía trước và Xuân bất chợt nghe thấy tiếng có người nào đó đang gọi tên mình ngoài kia Tiếng gọi văng vẳng vòng lại theo làn nước dưới chân nghe lạnh buốt Ai đấy? Ai gọi tôi? Bà Xuân nói to hơn và giọng run run sợ hãi Xoay người tìm khắp khoảng sân Vẫn không thấy ai Nhưng tiếng âm thanh nỉ non rên rỉ Vẫn vang lên như có người đang vừa khóc vừa nói Bà đưa đôi mắt mở to tròn nhìn Và phát hiện ra có một làn khói hương Nghi ngút bốc lên từ đâu đó Theo gió cuộn bay vào người Làm bà thấp thỏm và hoang mang Những ngôi mộ Bà Xuân trở nhớ ra và quay người là phía đó Vài làn khói mở ảo đang uốn lượn Hòa quyện với sương đêm Tạo thành những đám mây dày đặc lơ lửng đáng sợ hơn là nó phát ra những đốm sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện tiếng gọi đó vẫn vang lên cùng với những âm thanh rên rỉ như tiếng mèo kêu đêm từ chính ngôi mộ đang nghi ngút khói hương như người bị hớp hồn bà lơ đễnh tiến về từng bước lại gần với đôi bàn chân trần đang run rẩy dò dẫm giữa ánh trăng khuya cánh cửa hàng rào ngăn cách khoảng sân với nghĩa trang của gia đình này bỗng nhiên như đã được cái đó mở sẵn từ bao giờ Giọng nói đó đã rõ ràng hơn như đang van xin, nghe càng lúc càng ra giết và thống khổ. Hãy tha thứ cho tôi, hãy tha thứ cho tôi. Khuôn mặt bà Xuân thấn thờ tê dại bởi giọng nói đó thì thầm như muốn rót vào tai người nghe. Đúng hơn là đang kể một câu chuyện mà chỉ mình bà mới có thể nghe thấy và hiểu hết được. Đó bà mồ mị, mắt nhắm nghiền, đôi môi run lầy bẩy, lắp bắp không thành tiếng. càng nghe giọng nó ma mị đó nước mắt bà cứ tự dưng trào ướt đẫm đôi gò má cổ họng nó nghẹt lại đáng ngắt không không thể như vậy được im hết đi im hết đi hai tay ôm chặt lấy tai mình bà xuân bắt đầu gào lên ngắt quãng nhưng để chui sót và giày bò bắt hương đang nghi ngót khói bỗng bùng lên cháy dữ dội tàn nhang bay tung toái xung quanh những con đom đóm ẩn hiện Giọng nói kỳ lạ đó cũng lập tức tan biến vào hư không, hòa theo những làn gió tội vù vù và lành léo. Bà thở dài từng hơi mệt nhọc, rồi từ từ mở đôi mắt đã ướt nhòe nhìn xung quanh. Nhưng mà chưa kịp định thần lại thì khuôn mặt đã thất kinh, miệng ú ớ hoảng loạn. Toàn thân bỗng cứng đờ, lạnh ngắt, như ngâm đá khi nhìn thấy rất nhiều người đang ở xung quanh. Kinh hái hơn khi bà thấy rõ ràng họ đang ngồi trên những ngôi mộ của chính mình. Người cười rúng lên như điên dại. Người khóc nỉ non ai oán Người nhìn chăm chăm vào bà với ánh mắt vô hồn đến ám ảnh Bỗng nhiên họ tiến lại một lúc một gần bà hơn Những giọng nói mà bị thi nhau vọng lên Từ khắp nơi Rồi lại tụ lại vào tai Khiến bà Xuân đã cảm thấy hồn siêu phách lạc Đầu như muốn nổ tung Hãy đi theo chúng tôi Đã đến lúc rồi Không còn đủ sức Để có thể hét lên được nữa Đôi mắt bà đã trợn ngược lên về những điều quá khủng khiếp đang hiện ra trước mặt mình. Cái đầu lắc lắc liên tục rồi liềm xuống tại chỗ. Bao nhiêu điều bí mật được chôn giấu nhiều năm nay. Ngay lúc này, bỗng nhiên hiện về chúng giấc mộng mị. Rõ ràng, chân thực, như những gì bà đã phải trải qua. Anh nằm đó đi, em xuống bếp sắc thuốc đã. Xuân kéo tấm chăn ngang lên trên ngực chồng. Tay vuốt nhẹ nhẹ ngờ canh. Để cố ngăn từng cơn ho nàng chịu Cô xót xa nhìn tấm thân gầy guộc Đôi mắt hõm sâu Bờ môi thâm sạm Khô nứt nẻ của chồng Anh thấy trong người thế nào Sao nhiều mồ hôi thế Phú gượng người muốn ngồi dậy Anh gạt nhẹ tấm chân ra rồi nói Nóng quá Chồng người cứ như có lửa đốt vậy Xuân đỡ anh tựa vào thành giường Vội vàng cởi chiếc áo len ra khỏi người chồng Và lấy khăn lau những vệt mồ hôi đã ướt sũng của anh Cô lo lắng Ngoài trời lạnh thế kia mà Chắc đang cơn sốt nóng rồi Bàn tay Phú run run cầm chiếc áo len vừa cởi Em đan áo mới đẹp và ấm quá Tiếc là anh chẳng mặc đi đâu được nữa Vừa nói anh vừa cầm chặt chiếc áo Anh đừng nói vậy Khi nào khỏe lại có nhiều thời gian Em sẽ đan cho anh nhiều áo ấm hơn nữa Lúc đó anh tha hồ mặc đi làm đi chơi Cô ngầm ngừng Đôi mắt lấp lánh như Người đang nuôi hy vọng Xuân à Chắc anh Không quá khỏi được đâu Phú Chồng cô vừa thở mạnh vừa nói trong khó nhọc Anh cầm bàn tay của vợ Mắt đau đáu nhìn cái bụng bầu căng tròn của cô Nếu anh có mệnh hệ gì em phải gắng ngượng vượt qua thay anh chăm sóc con anh làm khổ em và con rồi xuân ngậm ngồi cầm chặt bàn tay của chồng nước mắt đã rơi lã chã cô sụt sịt an ủi chồng anh đừng nghĩ lung tung chỉ cần chịu khó uống thuốc nghỉ ngơi là sẽ sớm hồi phục thôi phú cười Những nét buồn phảng phất trên khuôn mặt trắng xanh của mình. Đầu khẽ lắc nhẹ. Trong người anh thế nào anh biết rõ hơn chứ? Để dành tiền vào bồ bổ sức khỏe giờ còn chăm lo cho con. Đừng lãng phí thuốc thang nữa. Anh này, em định là... Sao vậy? Có khi mình bán bớt đi một ít đất đi. Có tiền em sẽ đưa anh lên bệnh viện tốt hơn. Chỉ như vậy thì mới có hy vọng. Đất rộng thế này vợ chồng mình để không cũng chẳng làm cái gì. Trong khi tình hình bệnh của anh, anh thấy vậy có được không? Cũng có mấy người đến hỏi mua rồi đấy. Anh biết là em lo thuốc thang trẻ chứa cho anh nhiều rồi. Các bác sĩ cũng đã nói là không thể kiếm được. Điều khó khăn quá, em cứ bán đi, lấy một ít tiền lo cho hai mẹ con sau này. Đừng có lãng phí vì anh nữa. Thấy vợ đang nghẹn ngào, phú bóp chặt tay cô, dặn dò. Em hứa với anh một chuyện được không? Chuyện gì ạ? Nếu mà anh có làm sao ấy, Em phải hứa thay anh chăm sóc con cho thật tốt Được chứ Anh Em hứa đi đã Vâng em hứa ừ, Vậy là anh yên tâm rồi Tay phú buông lỏng hơn Anh đừng nói vậy Phải nghe lời em Anh không được đầu hàng Dù chỉ còn một tia hy vọng, tất cả chúng ta phải cố gắng. Xuân đặt tay chồng lên bụng mình, cô mỉm cười trong nước mắt. Đến khi con mình sinh ra, nó cần có anh bên cạnh. Gia đình mình sẽ sống thật vui vẻ bên nhau, phải không anh? Còn một tháng nữa là con chào đời rồi, anh phải cố gắng lên. Đừng bỏ em và con một mình. Nước mắt của chồng cô cũng đã rơi. Anh khẽ gật đầu lê lịa. Miệng cũng khượng cười rạng rỡ. Hai vợ chồng đang to nhỏ tâm sự về những kế hoạch sắp tới cho hai đứa con nhỏ thì Xuân trở nhớ ra. Tôi chết, em phải đi sắc thuốc đã. Anh nghỉ đi một lát. Nhớ là đừng có suy nghĩ gì nhiều đấy. Ừ, khuya rồi, trời lạnh đấy. Quàng thêm cái khăn vào kẹo gió. Vũ nói khẽ và đuối dần không dứt được hết câu. mắt nhìn theo cho đến khi vợ đã xuống bếp bầu trời bên ngoài xám xịt heo hút ảm đạm như tâm trạng ngổn ngang của anh lúc này dù đã cố gắng gượng để cho vợ yên tâm nhưng hơi thở của anh đã nặng nề và mệt nhọc hơn nhiều lồng ngực như sắp có vật đè nặng lên khiến anh phải mở miệng lớn và thở gấp gáp anh lấy chiếc áo đan len của vợ đan rời đạt lên ngang ngực những ngón tay như đang vuốt ve từng sợi len mềm ấm áp Trong lòng thầm cầu nguyện trời đất phù hộ cho vợ con, luôn được bình yên. Ngồi dưới bếp, tay quạt lò, mắt nheo nheo vì khói cổ bốc lên. Ấm thuốc mắc đã bắt đầu sôi Xuân đang bẩn thần lo lắng nghĩ đến sức khỏe của chồng, thì nghe thấy tiếng gọi bên ngoài. Nhận ra dòng người quen, Xuân lật đật lo mồ hôi lấm tấm trên trán rồi đi nhanh ra mở cổng. Dạ, anh chỉ đến thăm chồng em ạ. Tình hình sức khỏe của cậu Phú thế nào? Có tiến triển được gì không? Người anh chồng đi cùng vợ. Vừa bước vào nó vội hỏi ngay. Cô vợ nặng nề với cái bụng bầu theo ngó nghiêng quan sát. Cũng khái mỉm cười nhìn Xuân. Ba người vẫn đứng ở sân nói chuyện. Chưa ai muốn vào trong nhà vì sợ Phú nghe thấy tình hình bệnh tật của mình. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của anh. Xuân buồn rầu. Mấy hôm nay... Chồng em đã yếu hơn nhiều rồi. Yếu hơn nhiều? Liệu có qua được không? Anh trai của Phú mở to mắt về hốt hoảng. Anh ta hỏi rồi quay lại nhìn vợ cũng đang cau mặt lại. Dạ. Vợ chồng em tính bán một nửa mảnh đất này đi. Có tiền sẽ chuyển anh Phú lên bệnh viện tuyến trên. Như vậy mới hy vọng. Ừ. Vậy là cũng nguy cấp lắm rồi đấy. Nhưng mà đã có ai mua chưa? Bán cũng không thể nhanh được đâu Sợ không kịp đưa chuối Trong thời gian vừa qua Cũng nhiều người đến hỏi mua rồi ạ Nếu đồng ý thì chiều mai gọi Họ sẽ qua mua luôn Xuân khẽ cối mặt mản xuống Mảnh đất này rộng Sau này sẽ có giá lắm đấy Mình bán vội sợ không được giá tốt Vâng ạ Nhưng vì không còn cách nào khác Mấy tháng vừa qua nhà em nằm viện Rồi thuốc thang nên cũng cạn tiền Xuân khẽ lét vào trong Nhưng mà sợ chồng nghe thấy Cô nói nhỏ hơn Nếu mà còn trần trừ thì sẽ muộn mất Cô tính thế cũng phải Người chị dâu nhìn bụng Xuân rồi hỏi Thái độ có chút quan tâm Tháng sau cô sinh rồi nhỉ Phải chịu khoan uống bồi bổ bồ vào Tôi chỉ còn vài hôm nữa thôi. nặng nề quá rồi. Dạ, em cảm ơn anh chị. Em cũng đang cố gắng vì con. Chúc chị mẹ tròn con vuông ạ. Xuân cười như nét mặt vẫn buồn. Thôi, để vợ chồng tôi vào thăm chúi một lát. Thời gian này chúng tôi cũng rốt ruột quá. Chỉ sợ có điều gì không may xảy ra. Nhà có mỗi hai anh em trai nên là... Vâng. mời anh chị và động viên chồng em một chút cho anh ấy yên tâm em xin phép xuống sắc nốt ấm thuốc rồi lên sau ạ xuân khẽ cúi đầu trào rồi nhanh chân quay lại tiếp hai vợ chồng cũng bước vào trong tiến lại gần giường của phú đang nằm thấy phú đã nhận ra và đang gường cười ngồi dậy người anh trai vội chạy lại đứng rồi hỏi chú thấy trong người thế nào có đỡ hơn không phú thở dốc anh nói uể oải Hai hôm nay thì khó thở hơn nhiều anh ạ Chắc là Chú phải cố gắng lên nhé Tháng sau cô Xuân sinh con rồi Phải nhanh khỏe còn trông con chứ Người anh trai dắt cốc nước để đưa cho Phú Và buồn giàu nói tiếp "Uống nước đi Môi khô hết cả Chắc khó thở lắm à Phú Khánh gật đầu Anh cố nhấp một ngụm nước nhỏ Vâng Em cũng hy vọng khỏe lại Còn đứa đàn cho vợ Mấy tháng nay cô vất vả quá rồi Tôi thích cô Xuân định bán mảnh đất này Chú biết chưa Dạ vợ chồng em cũng vừa bàn bạc điều đó Chú đồng ý chứ Vâng Không còn cách nào khác Thôi đành vậy Lúc này chị dâu của Phú mới lên tiếng Giọng cô nói nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ Thế chú nghĩ cô ta bán mảnh đất này để làm cái gì? Chú có thấy điều gì lạ không? Ý chỉ là sao? Phú đanh mặt lại mở to mắt nhìn chị dâu. Xin phép cho tôi được nói thẳng ra nhé. Chú có đồng ý không? Cô ta lướt nhìn chồng rồi nói. Vâng. Nét mặt Phú lo lắng. Anh đáp lại khá nặng nhọc. Bệnh tình của chú ngày càng trở nên nặng hơn. thế, tự thấy được điều đó. Và bác sĩ cũng đã phải cho về nhà nằm rồi. Anh trai phú cắt ngang câu nói của vợ. Cô Xuân muốn bán mảnh đất này đi. Nhằm lấy số tiền đó để hưởng sau khi chú... Anh ta bống ngập ngừng. Chú có làm sao thì cô ta sẽ lấy chồng khác. đời nào chịu sống cảnh quá mùa mái. lúc đấy thì nhà cửa đất đai của chú của bố mẹ chúng ta để lại cũng mất hết với tay người ta chú đã tính đến chuyện đó chưa cô ta không hiền lành thật thà như chú nghĩ đâu chỉ cần chú đồng ý bán đất là mắc mêu rồi đấy phú nhau mắt nhìn vào chồng người anh trai nói nhưng không đáp lại khuôn mặt đã tối sầm như đang suy nghĩ điều gì đó đối với chú là anh em ruột thịt trong nhà. Chuyện của chú cũng là chuyện của tôi. Anh ta liếc mắt ra hiểu rồi nhanh chóng qua lại nhìn phúc. Cô vợ hiểu ý liền thế trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho chồng. Tôi tính thế này. Trước mắt chú nên thừa kế mảnh đất lại cho tôi đứng tên. Vợ chồng tôi thay chú giữ đất thôi. nếu thấy cô ta tử tế và sau này con chú lớn lên tôi sẽ trao lại cho nó như vậy yên tâm hơn chị dâu phú cũng động viên anh trai chú nói đúng đấy long dạ con người bây giờ khó hiểu lắm chú nên nghĩ xa hơn cho con cái sau này em nói về đúng không mình cô quay sang chồng mồ mả ông bà bố mẹ đều nằm ở trên mảnh đất này Có gì bất trắc xảy ra Vợ chồng tôi còn tiền chăm sóc Không thể giao cho người ngoài được Người anh trai bùi ngồi cầm tay Phú Biết chú sức khỏe không tốt Nên tôi đã lập trước bản di chúc này đây Chú chỉ cần chỉ điểm vào đây là được Phú quốc mắt nhìn vợ chồng người anh ruột Tay ruột lại Người cố gắng đồng đẩy một cách yếu ớt Và hơi thở gấp rút hơn Chị dâu của chú làm cán bộ xã Mọi thủ tục tiếp theo sẽ lo liệu được Chú cứ yên tâm và chỉ vào đây Vừa nói và cầm bàn tay cứng đờ của người em trai Đặt vào hộp mực giống đã được mở sẵn Phú lức đầu lia lịa, Những ngón tay gầy guộc giật giật nắm Chặt lại miệng lắp bắp Không, không được Không ngờ thái độ của Phú Phản ứng mạnh đến vậy Vợ chồng họ nhìn nhau lo lắng Cả hai ngó nghiêng ra ngoài Sợ Xuân sẽ nghe thấy Thấy Phúc đã nhổm người dậy Miệng gắng sức gọi tên Xuân Cô vợ vội nói với chồng Phải làm nhanh lên không kịp nữa đâu Người anh trai luống cuống Không biết làm cách nào Miễn tưởng kế hoạch của mình sẽ thành công Nhưng không ngờ lại sắp hỏng vào phút cuối hắn tiến lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thất thần nhợt nhạt vì bệnh tật của phú đầu óc bỗng trở nên mù mị khuôn mặt đang đỏ hồng chợt biến sắt lành lùng đôi mắt giữ tợn hẳn gió như tia vần máu đỏ rực một giọng nói thì thầm vang lên như rót vào tai hắn hãy giết nó đi hãy giết nó giết nó không nghe thấy tiếng vở đang hốt hoảng bên cạnh nữa giọng nói đó đã lan tỏa khắp mọi nơi Nhẹ nhàng nhưng lành lẽo Khiến đầu óc không còn điều khiển nữa được những bộ phận trên cơ thể Hắn điên dại lao về phía người em trai Vô lấy tấm áo len trên giường úp vào mặt phố Tay gồng lên và giấu thật chặt Giọng nói rít lên trong hàm giang đang nghiến Thế thì mày phải chết Mày phải chết Tự nhiên trong lòng cảm thấy nóng ruột không nghiên Xuân vội chảy lên nhà Cô vừa ngó vào nhưng lập tức thụt người lại Nấp sau khe cửa nhìn vào Tay ôm chặt miệng Nước mắt giàn ruộng Người phú đang rãi rùa bình ngộp thở Tay chân của quảng trống cự. Chiếc giường gỗ rít lên từng tiếng canh két Át tiếng rên ư ử Mỗi lúc một nhỏ dần trong cổ họng của chồng Cẩn thận cất xuân đã phát hiện Nhanh lên Giọng người chị dâu gấp gáp Khi đôi chân phú đảm lên hồi vào bụng Khiến cô ta đã cố gắng gồng hết sức giữ chặt Cũng phải loạn trạng lùi lại Vì sợ ảnh hưởng đến cái thai sắp sinh. Hai bàn tay anh trai Phú đã nổi gân gốc. Càng lúc càng ấn mảnh thêm. Hàm răng vẫn nghiến chặt. Hàm xích lên. Nếu nó mà phát hiện ra. Giết nó luôn để bị đầu mối. Thần cổ thế cổ. Nó không làm được gì đâu. Một lúc sau Thế Phú đã nằm im không nhúc nhích. Người anh trai dừng lời thở. Hắn cầm luôn bàn tay đang quốc chặt của Phú gỡ ra. Thấm vào hộp mực rồi điểm chỉ vào bản di chúc. Hai vợ chồng nhìn nhau. Cô vợ chạy vội tới cửa và ngó nghiêng xuống bếp. Chắc nó đang vẫn ở dưới kia. Xuân ngồi thụp xuống nấp sau cánh cửa. Bàn tay vẫn đang bị trần miệng. Toàn thân giật giật vì quá sợ hãi. Anh chồng cô đang loay hoay chỉnh lại quần áo, chăn màn trên giường nhằm xóa dấu vết. Hắn vừa lật chiếc áo lên ra khỏi khuôn mặt em trai mình. Thì bỗng hoảng sợ lùi lại vài bước Miệng Phú đã sổi bọt mép trắng xóa Khuôn mặt tím tái Đôi mắt trợn ngược lên nhìn trừng trừng Chỉ dâu Phú cũng tái mặt đi Khi nhìn thấy cảnh tượng đó Rồi gã ôm cái bụng bầu ngồi xuống đất Mặt nhăn nhó vì đau đớn Sao thế? Ờ Ờ Chắc là sắp đẻ rồi Đau quá Cô ta đã bắt đầu rên to dần. Mỗi khi cơn đau bùng cuồn lên. Để tôi xuống dưới bếp xem tình hình thế nào. Cố chịu thêm tí nữa. Nếu bị lộ, phải giết nó luôn. Nếu không để con nó sau này thừa hưởng mình đất này được. Nếu nó đẻ con gái thì còn đỡ. Con trai thì. Xuân vội bật dậy. Cô lào nhành xuống dưới. Mắt vẫn thất thần nhìn lại. giày vấp vào ấm sắc thuốc tạo thành những tiếng loảng xoảng đồ vỡ. nhà tiếng động dưới bếp. Vợ chồng người anh trai nhìn nhau có vẻ yên tâm Cái xuân vẫn ở dưới bếp Chắc không biết đâu Đi khỏi đây thôi Càng sớm càng tốt Coi như bệnh phổi của nó tái phát Sớm muộn gì nó cũng chết Chúng ta giúp nó bớt đau đớn hơn thôi Phải không Vâng Nhưng còn Còn cái xuân nữa Tính sao đây Để nghe ngóng thêm xem thế nào Nhưng tôi tin là nó không biết gì đâu Người chị dâu nhìn xuống dưới Nhưng máu đã chảy ướt đũng quần Cô ta hốt hoảng, Mặt đã toát mồ hôi Em bị động thai rồi Đến nhà hồ sinh ngay Hai vợ chồng dìu nhau ra đến cổng Cô Xuân ơi Vợ tôi trở dạ Tôi phải đưa ra nhà hồ sinh ngay Cô để ý chăm sóc chú Phú nhé Xuân ôm gối Lấm lét ngồi dưới đất Cô lau vội nước mắt miệng cũng cố mở để có thể cất thành tiếng. Dạ. Thế bóng của họ đã đi khỏi. Xuân mới Hòa lên khóc nức nở. Cô chạy vội lên nhà, vòng tay ôm chặt lấy người chồng, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt của phố Em không sợ chết, em không sợ chết. Nhưng còn đứa con của chúng mình thì thế nào đây? Không, không thể để họ làm hại nó được. xuân mở mắt nhìn chằm chằm ra ngoài một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu thúc đẩy cô chạy vội xuống bếp nước mắt cay đắng lại trực trào ra mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi con mẹ không còn cách nào nữa rồi con phải ra đời sớm hơn cô chậm rãi cởi quần rồi thọc chiếc đũa dài và sâu trong cửa mình môi mím chặt để không phát ra tiếng Nước ối dỉ ra, mỗi lúc một nhiều. Xuân loạng trọn chảy bò ra ngoài cổng. Miệng hét lên trong tiếng khóc. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với! Chỉ còn nghe tiếng cười đang hô hoán nhau trở lại. Cô thấy đầu óc quay cuồng. Mắt đã không mở được ra nữa. Miệng cố gắng mất máy và câu yếu ớt. Tôi sắp sinh con. Tôi sắp... Rồi liệm đi và không biết gì nữa. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ làm sao thế? Dương lai mảnh người bà Xuân, miệng vẫn đang ưu ớ tay chân khô khoáng loàn xạ Đang ở đâu thế này? Giọng bà mệt mỏi, mở mắt nhìn xung quanh. có thấy mẹ nằm gục ở ngoài sân ấy. Mẹ bị cảm lạnh rồi đấy Mẹ thấy đỡ chưa Con không đi theo ra thì Dương đỡ bà ngồi dậy rồi trách móc. Bà Xuân thở mạnh Thấy mình đang nằm ở trên giường Bà cầm tay Dương rồi nhỏ nhẹ Mẹ xin lỗi Nhưng không sao đâu Không sao đâu con đừng có lo Làm sao mà con không lo được chứ Mẹ có tuổi rồi Sức khỏe lấy yếu Nếu xảy ra chuyện gì Bà Xuân cười hiền từ Nhìn con bà Trấn An Mẹ không sao thật mà Ngoài trời gió lạnh Nên mẹ bị choáng một chút thôi Dương loay hoay pha một cốc trà gừng nóng Rồi ngồi xuống bên cạnh Vừa thổi Vừa đút từng thìa cho mẹ uống Anh thở dài Con không còn bé bỏng nữa Có chuyện gì thì mẹ phải kể cho con biết Cứ thế này làm sao mà con yên tâm được Bà xuân gật đầu và ánh mắt đau hiếm ừ nhỉ con đã lớn thật rồi vậy mà không hiểu sao đối với mẹ lúc nào con cũng như đứa trẻ mười hai mười ba tuổi Nghĩ là mẹ không muốn con trưởng thành à nói rồi anh đỡ bà nằm xuống tay đặt lên trán kiểm tra đỡ rồi đấy giờ mẹ nằm ngủ đi khuya rồi đừng có ra ngoài nữa ừ Mẹ cũng thấy mệt và muốn nghỉ một lát. Đúng rồi. Từ giờ đi đâu là con khóa cửa vào đấy. Trời lạnh thế này mẹ cứ ở trong nhà cho ấm. Ai gọi mà kệ người ta. Dù chuyện quá khứ có như thế nào thì con cũng không quan tâm. Con chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi. Dương đứng dậy. Anh kéo chăn đắt thêm cho mẹ rồi dàn dò Thôi. Mọi chuyện ổn rồi. Mẹ ngủ đi. Dương này. mẹ muốn nói cho con biết một chuyện bà xuân bỗng nắm chặt bàn tay của con bà ngập ngừng chuyện gì ạ thật ra mẹ còn một còn một người con nữa người con nữa nghĩa là ngoài con ra đúng một người con trai Vậy người đó đang ở đâu? Là anh hay là em của con? Là là em, em trai của con. Vậy em con đang ở đâu? Ở Bây giờ mẹ cũng không biết nữa. Bà bóng ngừng lại, phân vân một lúc rồi mới trả lời. Tại sao lại như vậy? Tại sao em trai lại không ở với mẹ con mình? Bởi vì Em còn không biết gì hết Không biết mẹ là Mẹ ruột của nó Con không hiểu gì cả Chuyện dài lắm Em của con đã Đã thất lạc từ khi mới ra đời nói đến đây bà bắt đầu khó thở và người đã lạnh toát dương hốt hoảng không dám hỏi gì thêm anh vuốt ngược cho mẹ rồi để bà nằm xuống giường ngủ đôi mắt bà đã nhắm nhưng vẫn run run nước từ khóe mi vẫn lăn dài anh cầm chặt bàn tay của mẹ một lúc lâu rồi mới lững thững bỏ ra ngoài ghế ngồi ánh trăng dường như đất sáng hơn chiếu qua cánh cửa sổ dương lẩm bẩm nghĩ tới người khách tên hường đã đến nhà sáng nay Anh rất muốn tìm gặp để giải đáp những thắc mắc đang ngồn ngang trong đầu mình. Bà ta làm ở nhà hồ sinh, chỉ cần đến đó tìm là được. Nếu bà ta đã nghỉ hưu rồi, thì hỏi địa chỉ là sẽ biết được thôi. Anh nghĩ thầm trong bụng. Quý vị và các bạn thân mến, về Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của Bộ truyện Tâm lý Xã hội. Và trinh thám kinh dị dài kỳ của tác giả Kim Tâm Long có thể đề mặt nạ trắng Và quý vị đừng quên là để theo dõi được tiếp tục những diễn biến sẽ có trong tập 8 Và liệu thì Dương có tìm ra được cái bí mật mà mẹ mình đã trôn giấu suốt bao nhiêu năm nay Và có tìm được cái người em ruột đã thất lạc của mình hay không Thì hãy cùng với Hồng Nhung đồng hành trong tập 8 Và sẽ được phát vào khung giờ cố định là 12h30 phút vào trưa ngày mai Trên kênh chị dậu chỉ với một thao tác đó là quý vị bấm like và đăng ký kênh Và đừng quên ấn nút hình chuông để cập nhật được video sớm nhất Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.